Các bạn đồng tuấn giật ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên trực tiếp mở ra túi mà rút ra số liệu ở bên trong ngay khi tầm mắt hắn nhìn đến trang đầu tiên thì đôi mắt hiếp lại thành một trường chính là cô ấy chính là cô gái kỳ lạ mà hắn đã gặp ở nhà hàng lần trước hắn nhanh chóng xem tiếp số liệu ở trong tay trong đầu từ từ hình thành một quyết định khoe môi cạnh nhích lên càng ngày càng rõ ràng trong mắt đen lấp lánh giống như vừa phát hiện ra chuyện gì vui vẻ vậy thật là thú vị đồng tuấn giật nhỏ giọng n h ì non lộ ra vẻ mặt mong đời thịnh thiên cùng âu phàm đồng thời rùng mình một cái thầy đồng tuấn giật bày ra nụ tười quỷ dị kia thì bị sợ đến nổi cả xa khà rơi đầy mặt đất tuấn giật à cậu có thể đừng cười như vậy có được hay không hả cảm thấy hắn quá kỳ quái â u phàm cùng với bạn tốt đào cặp mắt trắng giã chuyện gì có thể làm cho cậu h ứ n g tú như vậy chứ thần là một luật sư tịnh thiên rất nhanh đè xuống sự kinh ngạc hiện lên trên mặt rồi tỉnh táo hỏi chẳng lẽ cậu thật sự mong đợi cùng thủy g i a kết thân sao chuyện này thật sự là thiên đại kỳ văn rồi đồng tấn giật mang lại khuôn mặt tươi cười dịu dàng rất tự nhiên mà nói ngựa trù v ư ờ n luôn cần loại gạo mới của thủy g i a ầu nói là hôn nhân là không vì hát sao? mấy thân phạm lành lạnh cất lời nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tưởng nổi cho tới bây giờ đông tuấn thật cũng không phải là một đứa trẻ ngoan mặc dù bề ngoài giả bộ trông rất là giống nhưng bọn họ từ nhỏ đã lớn lên đều là bạn tốt của hắn nên rất hiểu Hắn là kẻ cho ó t í n cách khác thường như thế n à Nếu là chuyện hắn không muốn là cho Thì dù có làm như thế nào, hắn cũng nhất quyết không làm. Ngược làm làm lại nào như Hắn nhất không thế quyết đó ã là chuyện c hắn muốn, Thì muốn làm thế nào thế chỉ ũ n g k ô n nào ngăn cằn g thể Cho h được c đó dù là mấy hạt gạo nhỏ bé nhưng cậu cũng phải dựa vào nó mới có thể sống được đồng tấn g i ậ t nhằn n h ạ t mà nhấn mạnh mà đó cũng là nền móng cho ngựa trừ phường cậu nói có quan trọng hay không chứ đây có phải là ý của ông nội cậu không thịnh thiên đoán trúng tim đen liền chỉ ra nhân vật mấu chốt à ông ấy cũng không phản đối đồng tuấn giật khẽ cười một tiếng đe mắt thoáng qua một tia khó đoán tôi thấy có mà cậu không phản đối thì có ấy thịnh thiên tức giận mà châm chọc lúc đồng tuấn giật mới nhìn thấy tài liệu thì trong mắt đã sự xuất hiện rất là nhỏ nhưng nó vẫn không qua được đôi mắt sắc bén của hắn không thể nào nha âu p h ạ m ở một bên sợ hãi mà kêu lên là dạng người đẹp đến mức như thế nào mà có thể làm cho người t â m tâm tình nguyện hy sinh sự tự do của mình như vậy chứ hắn cực kỳ là cao hứng liền nhanh tay đoạt lấy tài liệu nhưng khi vừa nhìn thấy tuấn g i ậ tà câu việc của cậu thay đổi từ khi nào vậy ẩu phàm từ tập tài liệu ngẩng đầu lên mà k h é p sợ nhìn bạn tốt trong hình là một cô gái để đ ặ n mượt mà không hề giống với xu hướng người dây của các cô gái hiện đại đang theo đuổi nhưng da thịt non mềm trắng trèo t r ô n g mềm nhũn như là cái bánh m ằ n thầu này làm cho người ta không nhịn được mà muốn xông vào cắn một ngụm mặc dù cô gái nhỏ nhắn này có thể khiến cho người ta yêu quý nhưng chưa đủ để kích thích người ta tiến tới hôn nhân nha Đây được. Đồng đúng đối này không không phải là mẫu người cậu thích nha. Phạm chưa thể thích hỏi Thật anh phụ hòa tôi Công luôn ôn người vẫn tin người Tuấn ngược Người nữ Giật trả biết lời lại. biết. với là là là lễ mà mẫu mẫu mọi cậu Âu Cậu sao? nhìn như thế nào phù hợp ở bên nhau cũng là giữ một khoảng cách không để cho người ta có thể đi vào cuộc sống của hắn cậu chắc chắn chứ thịnh thiền nghiêm túc hỏi bạn tốt cậu nói đi đồng tuấn giật nhìn hắn ở trên môi nở ra một nụ cười sáng lặng vậy thì chúc mừng thịnh thiền không hỏi thêm nữa nâng chén hướng tới hắn m à c cụng ly này bây giờ là thế nào chứ cậu thật sự là m u ố n kết hôn sao ồ phàm nhìn h a i người kia nâng chén liền cất tiếng hỏi Tiện thiền đồng ã nói chúc mừng chúc r i thì c ò có thể là i sao? Đồng tuấn giật nhốn vai rồi mìm cười nói. Thôi, vai rồi cười mìm đem ế n ngày đó thì trang vụ cô dâu sẽ tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn miễn phí nha. Âu phạm cũng nâng ly rượu rin cùng hắn cùng ly. Vậy thì cảm tạ trước. Đồng tuấn giật ly ly. Vậy đó đ thì tôi trách thì tạ trước. chịu phí phàm rượu vụ cô càm dâu Âu sẽ ly rượu hướng về phía hắn đáp lễ rồi sau đó ngồi đầu uống cạn ly rượu trong chén vẫn chưa thể tiếp nhận được thực tế âu phạm đi tới bên cạnh thịnh thiên nhỏ giọng xuống mà b u ồ n chuyện không ngừng Mà lúc này lúc trong h nghĩ, như thế nào sẽ đi gặp vợ tương lai của mình ì đông đầu đi đây? tuấn cũng nào tương giật gặp bắt t của suy sẽ vợ lai phòng nghỉ của tòa sạn mỹ thực đàn tràn ngập một bầu không khí quái dị người đẹp sở đ à n thanh đang dùng đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m cái người đang công nhận